trồng quê đồng quê mùa gió chứ nhỏ chướng tác giả tác cảm tình ta tập thứ, tập 4, 15, thứ 4, 15, 15, 15, 45 45- 45 À, đã thêm một cái Tết yên lặng trôi qua Quen nhau trong cảnh đời nghèo khổ Yêu nhau nhưng phải sống xa nhau Qua bao mùa gió chướng lạnh lùng Đôi uyên ương xinh tiếng Mới có được những ngày tháng trùng phùng ấm áp Hạnh phúc lứa đôi được hầm nóng trong vòng tay yêu đương Mặc dù hiện tại bên ngoài trời Con chứng cuối mùa còn xe xe lạnh Một mảnh vườn cây xanh Một căn nhà nhỏ Giấc mơ cuộc sống ái ân vợ chồng Coi như hai người đã thỏa nguyện Còn phần ba địa thì cũng tạm yên Với mối tình tưởng đầu Như cái cầu sớm nở chóng tàn Vội đến, vội đi Hắn đâu có ngờ con đẹp về đây rồi Ở luôn với mình mấy tháng nay Thỉnh thoảng cô ả đón đò xuống đại ngãi thăm má Nhưng chỉ đi một hai bữa rồi lại quay về Xin thấy, nói dạo này không còn đanh đá hỗn hào như trước thì yên lòng. Nghĩ bụng chắc hai tiếng nói đúng, còn người ta bị vấp ngã một lần trong đời cũng đủ để khôn ra thêm. Tầm tánh thay đổi là một việc đáng mừng. Từ đó, nàng không còn thắt thẻo lo thầm chuyện con em của mình nữa. Nhưng cô chị mừng chưa được bao lâu, thì một hôm bỗng dưng cô em dở chứng, chẳng giận, chẳng hờn gì mà đương nhiên không, cô ả lại rủ bà địa xuống dưới ghe, không muốn có mặt ở trên nhà lúc ban ngày. Ghe đậu trong trongụ, xuống đó thì chỉ nằm đông đưa trên võng, mắt trong cabin để không gió thôi. vậy mà nó như thích thú lắm, cứ ở miết với ấy mấy ngày nay rồi. Xin thấy làm lạ, hỏi thì đẹp nói thẳng ra, ở dưới ghe để được tự do hú hí. Người ta như cặp vợ chồng son mới cưới kháng khích không rời Ở chúng trong nhà ra vào hỏng có được tự nhiên cho lắm Nghe con em nói năng theo cái kiểu trắng trợn quá trong bụng xin Có mỏi hơi phiền Phiền Nhưng chỉ biết đem cái chuyện nghi nghi ngờ ngờ này Mang ra than thở cùng tiếng Nghe nàng đề cập vụ có em lần nữa Thì tiếng chỉ biết nhăn răng Cười trừ <cười> Thì thay kệ dĩ đi À, như ghê hái trên này đâu cũng được hết mà em Ê, Không chừng dưới ấy khỏi phải lo ba cái vụ <cười> Tắt đèn rồi thổi đèn ba bốn lần đêm như <cười> người ta vậy đó Xin nhớ tới cái đêm đầu tiên hai người nằm bên nhau Nam biết thanh ca tiết này chọc quy mình nên cười rồi thứ nhẹ <cười> Cái đồ vĩ chuyện xưa như trái đất mà còn nhớ Anh á, thiệt là đầu óc tối thùi, nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ không hèn. Trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị, như là đang bàn một chuyện gì quan trọng lắm, xin lỗi. Mà anh hai nè, em á, có linh tính, như lần này con đẹp nó về đây á, là do má của nó biểu đó. Anh á, nói với chú bà, để ý một chút mới được. Bà dị của em á, Bà thuộc hạng người nào thì ít nhiều gì anh cũng biết. Bà chỉ có đồng tiền thôi, chứ ngoài ra thì bà không có coi ai ra cái gì đâu. Anh á, đâu có biết cái bữa bà tới rước con đẻ, bà xài sẽ em đủ điều. Mình thì bệnh hoạn, đâu có mừng cái gì được ra tiền mà bà biểu em bỏ bê con bà để cho nó phải nghe cái bụng bầu đi làm mướn kiếm tiền nuôi em anh coi có tức chết được hồng chứ còn con đẻ con đẻ cái thì nó cũng không có coi em ra cái gì từ khi nó biết chẳng phải là chị em ruột với nhau chuyện này cái lại chuyện xấu hổ cho gia đình cho nên lâu nay em giấu anh bây giờ hai đứa mình như vậy rồi thì em cũng chẳng còn muốn giấu giếm anh điều gì nữa nói ra cho anh hiểu chút bụng dạ của con người đặng anh tìm lời mà nói lời với anh ba Rủi có cái gì thì tội nghiệp ảnh lắm, với lại, với lại em là người đứng cửa giữa, nó khó xử quá hành ơi. Tiến thì nhớ lại lúc mới gặp sinh đang bệnh hoạn, rồi sinh ra chán trường cuộc sống. Có lẽ, phần lớn cũng vì cô em bạn gì này. Hiểu được nỗi lòng của người yêu, nên Tiến thấy thương nàng gấp bội. Tiếng của sinh sĩ rã bên tài. Em biết, thân em vô phận vô phước, số phận lận đận từ hồi còn nhỏ. Rồi như anh thấy, đó nhờ gặp được anh hai, mà đời của em mới thoát khỏi cái số phận hẩm hiu. Em cắt nghĩa cặn kẻ với con đẹp, ý là muốn cho nó dòm thấy cái ơn nghĩa của hai anh mà đối xử tử tế với anh ba. Nó mà nghe lời má nó làm bậy làm bạ điều gì Thì em không biết phải mở miệng ăn nói với hai anh ra làm sao đây không biết nữa à Tiến lên cầm người yêu lên và nói Em đừng có lo nhiều làm cái gì Anh hiểu bụng dạ của em là được rồi hán tư Nhưng anh nghĩ là không có gì đâu Giả địa giả cũng ma lanh vàng trời lắm mà Có ai qua mặt được giả chứ Tư sinh lại thở dài, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Nơi đó, có mấy con ong bầu đang vô quanh vàng bí, vừa mới trổ bông vàng lường. Nàng nói với giọng buồn buồn, như linh tính vừa báo cho thấy được một cái gì đó sẽ xảy đến trong ngày mai. Cũng cầu mong là những gì em lo, không đúng đi nha. Là xin có lo quá xa hay không Chứ riêng ba đĩa Đang sung sướng tận trời Cái tánh vô tư Không bao giờ thèm nghĩ ngợi như hắn Thì đời nào có biết buồn biết lo Từ ngày có em đẹp Về kè kè một bên Ngày cũng như đêm rồi Thì coi như nó bất biết hết mọi chuyện Còn đẹp biết mình được anh ba Tưng chiều thì càng làm eo Ông a ống eo liếc mắt tròn môi nhõng nhéo đủ đeo rồi bỗng dưng một hôm cô ả nổi hứng bất tử đòi ngày ngày xuống ghe nằm võng hóng gió một đòi hỏi hết sức vô lý nhưng bà địa lại ngoan ngoãn gật đầu chịu ngay có lẽ hắn tưởng đâu lâu lâu một lần ai già ngày nào cũng thế nhà cái chân te rẹt mà phải nằm dài dưới ghe hết ngày này sang ngày khác tới lúc cảm thấy bị tù túng quá giệu hỏng nổi nên đĩa mới lên tiếng phàn nàn thì Út đẹp nhăn nhó. Thương người ta mà hỏng có hiểu cái bụng người ta muốn cái gì nữa. Ở trên nhà gà vô có bà xinh với lại ông tiếng, thì mình đâu có được tự nhiên đâu anh ba nè. Lâu lâu người ta muốn cưng cưng anh một chút, cũng phải đợi tối tối vô mùng mới dám cưng. Đợi cái kiểu này, sao mà em chán quá đi? Anh thấy ở dưới ga nè, chỉ có hai đứa mình, thì muốn làm, làm cái gì cũng được hết. Đâu có cần đợi tới tối đâu ha, sướng quá rồi. Còn cái gì nữa hén anh? Ba địa nhăn nhó nói bằng giọng khổ sở. <cười> rồi cứ ngồi ngáp dài cái kiểu này để đợi <cười> cưng cưng gì đó hoài sao em Bộ ở trên nhà ai cấm mình cưng cưng sao lại phải xuống ghe chứ hả Úc đẹp liếc xéo ửm ờ bằng một cái giọng chua lòm Bộ chán con nhỏ này rồi phải học hổng ấy để ngày mơi Tôi vì ở với má tôi cho mấy người khỏi có cằn nhằn cử nhữ. Bà Địa xưa tay ú ớ. Coi, anh đâu có nói gì đâu mà, em biểu là cằn nhằn cử nhữ, <cười> em mới thiệt là kỳ. Còn đẹp càng dãy nảy. Tôi biết hết rồi, mấy người đàn ông các anh đúng là cái thứ sở khăn như nhau mà, không biết người ta thì thôi. Mà biết người ta gọi thì lại chán, lại chê. Tôi ngu dại cho nên mới bị anh dụ đó. Bây giờ tôi mới thấy được cái mặt thiệt của anh, Cũng là một một thứ thôi mà. Thế là cái màn năng nỉ ý ôi lại tái diễn, Và tránh đương nhiên vẫn là gã thế thiên hành đạo thiếu gian ăn nói. Bởi chẳng biết dùng ba tất lưỡi, Cho nên muốn người đẹp nguôi giận, Hẳn phải dùng đến ngôn ngữ của đôi tay. Thủ pháp phúc giận này coi cái mọi út đẹp chịu lắm, bởi chịu lắm nên cứ mỗi chút hờn, kiếm chuyện giận dỗi hoài, khiến cho một thằng sức lực trai trắng như ba địa mà còn phải ngất người chịu đời không muốn thấu. Nếu như gã hảo hớn, không có quá hời hợt và chịu để ý nhìn sâu một chút, có lẽ cũng đón ra được bụng dạ chẳng thiệt thà của người mình yêu. Úc đẹp Cô gái một con trà trề sức sống, tinh xuân hừng hực như nắng mùa hè. Con thằng địa Tuy là đứa con trai mới lớn, nhưng đối với nàng, hắn cũng chỉ là những cơn mưa rào, vội đến vội đi. Đẹp Thì nũng nịu ngã ngớ, để được anh ba phút ve chiều chuộng, hầu tắm mát được phần nào ngọn lửa dục vọng, không bao giờ tắt của mình. Thật tình mà nói, trong bụng cổ đẹp thì thân đế chẳng là cái gì cả. Nàng ta không yêu thương, không quyến luyến như dạo nào còn mang bụng bầu để bắt cá hồi. Lúc đó, miệng nàng ngọt ngào, một tiếng thì cũng anh ba, hai tiếng thì cũng anh ba. Khi người đàn bà không còn thật lòng với mình, Thì dù có giả đò yêu thương cách mấy, Khắng khích bao nhiêu, Cũng có lúc lòi ra cái đuôi giả dối, Cái bụng gian xảo Ba địa có lẽ vì yêu quá cho nên quá dạy, Hoặc giả là người trong cuộc cho nên tối mắt trắng, Chỉ có tư sinh là nhìn ra sự giả dối của cô em mình, Nhưng khó mà thuyết phục được địa. Bởi vì sinh cũng như tiếng, Không tài nào biết được mục đích của Úc đẹp về đây để làm gì. Coi ra thì cũng chẳng có gì lạ. Đẹp trở về cụ lao quốc gia thì gặp địa, chẳng qua là theo ý kiến của bà Úc Đậm. Thực hiện một phần kế hoạch móc nối người vượt biên do lão tư hàng xóm vẽ ra. Đầu mối cũng là chiếc ghe của hai hảo hớn đang nằm ủ ngay bến nước trước nhà. Như đã biết, lão thầy tư ma mảnh tính trò lường gạt dụ người vượt biên để lấy vàng, nhưng chẳng có ghe lớn để thực hiện ý đồ. Từ khi gặp được bà út Đậm rồi, thì thầy như hổ mọc thèm cánh, kẻ gian, người tà, cùng hợp tác tính chuyện lường gạt bất lường. Ông nhờ bà tìm cho ra một chiếc ghe khá khá để làm đầu mối mà dù khách. Bà Đậm nghe đẹp biểu tiếng, và địa có chiếc ghe lớn thì mừng lắm, màu màu trò, lão thầy tư biết để bắt đầu cho kế hoạch làm giàu. Bằng của không vốn Thầy Tư hăng hái bắt tay vào việc Đầu tiên Thầy cho hai thằng đàn em Dẫn mối vượt biên đi tìm khách giá cả xong xuôi thế ai cẩn thận hỏi tới chiếc ghè máy móc Thì chỉ thẳng lên cầu lao Quốc gia Ngay đến nhà thằng Ba Địa Thầy còn cẩn thận Cho họ coi tấm hình của Úc đẹp Và dặn dò À đây là đứa con gái út của tôi Nó coi chừng chiếc ghè đo đó Mấy ông, mấy bà có tới thì tới coi hành dáng chiếc ghe thôi nhanh. Chuyện này bí mật tuyệt đối. Đừng có dạy, mà lóng ngóng ở đó, hỏi tới hỏi lui lôi thôi. Mấy ông tranh quyền mà biết ghe sắp vượt biên lại vô tù rau nạo cả đám đó. Cầu thần của thầy Tư kể ra thì cũng hơi thừa. Vì khách đa số họ chỉ muốn tới đó để chính mắt dọn thấy chiếc ghe thôi một khi người dẫn mối xác minh được phương tiện ra khơi rồi, thì khách hàng mới chịu chồng vàng trước một nửa gọi là đặt cọc. Yêu cầu của họ là chỉ cần tới nơi nhìn thấy chiếc ghe đang đậu, lại có thêm sự hiện diện của cô con gái chủ ghe là chắc ăn quá rồi. khi đã cảm thấy yên lòng, thì mau mau rút lui. người mà có tật thường hay rụt rịch. Đó cũng là tâm lý chung của con người mà Bộ muốn bị công an tới tấp cổ hay sao Mà dám đứng đó lôi thôi hỏi chuyện Công việc mà bà Úc đậm giao phó cho đẹp Tuy dễ nhưng cũng có phần khó Khó ở cái chỗ Là phải dụ dỗ như thế nào Để ba địa xuống nằm dưới ghê Cho đẹp có cớ độ chuyện. Vì nàng đang đóng vai con gái út của ông chủ ghe đang ở đó giữa của. Chiếc ghe đầu một chỗ thì quá dễ, khách quốc tới giò la lúc nào mà chẳng được. Ở nơi đây là cái cù lao giữa dòng, nên phương tiện di chuyển duy nhất chỉ có xuồng ghe mà thôi. Khách chỉ việc tà tà cho ghe cập vô bến, gần chỗ ghe có thành địa đậu là nhìn thấy hết ráo rọi. Bởi vì ngày giờ hẹn hòa thầy tư đã tính sẵn đầu ra đó. Vì vậy, con đẹp chỉ cần có mặt trên ghe, trong một khoảng thời gian như đã định sẵn. sông bỏ bên để con đò yêu hát nhau thương ơi. chịu một mình bên sông thương về trênến đời hỡ ai ơi sao quan ước hẹn thề tìm cuộc vui phương trời bên chiều hôm ấy theo như ngày giờ hứa hẹn với mấy tài dẫn muối của thầy tư thì hạng đã chấm dứt xong xuôi rồi thì nội nhật ngày mai đẹp sẽ trở về đại ngãi ở lại với mẹ bởi vậy đêm nay coi như đêm cuối còn nắng lại cùi lao quốc gia còn nằm chung chăn chung chiếu với anh ba địa nặng làm bộ kiếm chuyện để có cớ sáng mai sách gói đón đò trở về và kiếm chát một mớ nếu có thể Màng sẵn tính toán trong đầu Đợi lúc đem về hai đứa vừa chui vô mùng Thì đẹp lên tiếng hỏi Anh ba nè Chắc là anh hai ảnh thương chị Tư lắm hen Sao thấy cái gì ảnh cũng đưa cho chị cất giữ hết chân ha Anh nói là cái nhà Với lại biến giường là của chung hai anh phải không Em thấy sao mà trái cây hai bác được bổn tiền, nhưng rồi đâu có lần nào em thấy anh hai chia tiền cho anh vậy hả anh ba? Ba Địa là cái thằng hời hợt, nó đâu có nghĩ tới chuyện tiền bạc huê lợi bao vợ, cho nên từ khi bắt đầu vào cuộc làm ăn ra tiền hồi thời còn buôn bán với tấm ngọt, nó đã giao cho hai tiếng giữ tiền. Rồi vậy lại đây cũng thế. Chỉ bỏ túi đủ tiền cà phê thuốc lá mà thôi. Tự dưng nghe đẹp nói, Nó đầm ngớ nền ú ớ. Ờ, thì, thì là của chung mà em. Chị Tư cất thì cũng như anh cất vậy đó mà. Anh đâu có cần, Cần cái gì đâu nè, Giữ tiền chi chó mất công chứ. Đẹp phàn nàng. Người gì đâu, Mà ngu quá trời quá đất hả? Tiện... Mà ai hổng ham chứ. Nói cho anh biết. Chị ấy hổng có hiền lành gì đâu. Anh mà tin chị. Rồi có ngày. Anh bán đôi giống cho mà coi. Địa vốn rất coi trọng hai tiếng. Cho nên đối với sình Nó quý mến chẳng khác nào người chị đáng kính của mình. Đẹp ăn nói cái mững ấy là có đụng chạm. Thằng địa phiền trong bụng lắm. Nhưng chỉ lắc đầu. Nói lãng đi. Cội. Chị em với nhau sao ăn nói kỳ lạ vậy chứ. Em có cần chút đỉnh thì cứ nói cho anh biết. Anh kêu chỉ đưa cho mà xài. Chị tư chỉ cất đó thì cũng còn đó chứ có mất mát gì mà em lo vậy không biết nữa. Móc xì họ. Chút đỉnh cho xài. Nghe nói mới là ngộ đó. Chút đỉnh hả? Em không có cần đâu. Bộ anh tưởng con nhỏ này đi ăn xin hả? Có dòng có vàng á thì đưa cho thiên hạ cất giữ còn ba cái tiền lẻ mới thiếu cô hồn cho em thôi tôi cảm ơn lòng tốt của mấy người đó ba điện nghe mà phát bực nói nặng cái kiểu ngang bướng trật trề như vậy mà nói cũng được Chị em ở trong nhà không chứ ai mà biểu là người ta này người ta nọ hẳn hời lớn tiếng đồ bây giờ em muốn cái giống gì Muốn gì thì nói đại ra đi Dòng do tam quốc quại có ai mà biết chứ Con đẹp ngồi sống vậy Nói bằng cái giọng như ra lệnh Muốn cái gì hả Muốn anh Muốn cho tôi cái nhà Muốn cho tôi miếng đất Bán chiếc ghe đi Rồi chia đôi tiền Bọn mình dọn ra riêng mừng ăn Ở chung trả như vậy Tôi không có muốn chút nào hết đó. Sao Dám không làm được gì ý của tôi nói không nè? rồi nó gục đầu xuống gối, giọng rắm rất nhiều đang khóc lóc vì tủi phận. người ta là cho giả của người ta đàn hoàng tử tế, còn thân tôi thì cũng có chồng như ai vậy? nhưng chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, bám theo người ta để được ngày hai bữa. Sao mà cái số của tôi nó bạc bẽo quá như vậy, không biết nữa. Cho tới lúc này thì gã hảo hán mới biết được trong đầu của đẹp, đang có sự ganh tị so đo với tư sinh. Hèn chi, bảy lầu này thấy chị em của nàng quả hoàng lắm mới ngồi lại với nhau. Đó là những bữa cơm chiều, chung mâm, chung bữa, mà chỉ vài ba câu đối đáp rời rạc, coi cái mồi nhạt nhẽo lắm. Hẳn thường người suy tư nghĩ ngợi Trong khi tiếng của con đẹp Vẫn rủ rỉ bên tai Bộ Mấy người thưởng đâu tôi ngu Cho nên muốn qua mặt chừng nào Thì qua hay sao chứ Mấy người làm cái gì Ở dưới kinh ba cồn cát Tiền bạc vàng dọng Vô túi biết là bao nhiêu Mờ đâu có nói cho tôi biết đâu nè con nhỏ này Thì cũng như ai kia đó thôi Nhưng mợ một người thì ông được của, còn tôi thì bị coi như đứa ăn bám. Anh thấy là anh đối xử với tôi, như vậy có công bằng không chứ? Tôi đâu có phải là cái món đồ chơi cho mấy người. Thí cho một ngày hai bữa ăn, rồi muốn xài chừng nào thì xài sao chứ? nói xong nó quay ngang khóc hừ hừ khóc ngon lạnh như đứa bé bị mẹ đánh đòn như tử đàn bà vốn chân yếu tay mềm nên ông trời thấy tội nghiệp tặng cho một món bổ bối phòng thân để chiến thắng đàn ông đó là nước mắt đàn bà càng đẹp thì bổ bối ấy càng thêm lợi hại nước mắt mềm nhưng đâm thủng cả tim gan giết chết đàn ông như chơi con đẹp biết thế Cho nên nó định trước khi bỏ đi, kiếm chuyện làm trận làm thưởng, lấy vũ khí nước mắt người đẹp ra để cố vội ba địa một mớ. Nào ngờ, khóc thì khóc, kể thì kể, anh nhân tình ba địa vẫn cứ cứng ngắt trơ trơ, coi ra nước mắt của người đẹp tên đẹp không thuyết phục nổi gã du côn vườn, chẳng những địa không động lòng thương tưởng. Ngược lại còn thấy người mình yêu càng lúc càng vô lý. Đàn bà quả thật rắc rối không ai bằng. Nó nhớ lại ông thầy nghề, võ trùm sợ vợ. Từ sáng thường kể chuyện cho đám môn sinh nghe. Tuy coi vợ là bậc bề trên, nhưng ông hay nhắc nhở cái gì? Là huynh đệ như thủ túc, phù thề như y phục. Mình á, và già tiếng tình còn thân hơn anh em ruột thịt. Đâu có thể vì đẹp mà mình phải chịu. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Quá đáng thì dẹp ngay cho yên. <cười> em ăn nói cái giống gì mà kỳ lạ chứ cái lỗ tai thiệt. Nhưng nếu trong bụng em nghĩ anh như vậy thì cứ cho nó như vậy luôn đi. Còn muốn khóc hả? <cười> Nằm đó khóc cho đã đi ngang. <cười> Đường như không đòi phân chia gia tài rồi dọn ra riêng. Thế thiền hành đạo này đâu có phải là cái thằng nhỏ nhoi như con đàn bà cà chớn ấy chứ. Nó mới đúng là được nàng đích nhích lên đàng đầu. Nếu không cho ả một trận dằn mặt thì phải mau mau sắm sẵn cái bàn thờ để đổi nó lên thờ chưa chẳng không. Đại Trưởng phu, đầu đội trời chân đạp đất, thằng ba địa xuất thân chăng trâu nghèo mạt hạng này, không vì những con đàn bà mà sức mẻ tình anh em. Bực lắm, nhưng vì bản tính trời sinh, dù giữ giằng ham động quyền tước, nhưng đối với phái đẹp nó lúc nào cũng nhượng bộ nghĩ rằng chuyện nhỏ không thèm đếm xỉa tới, nên địa tóc mùng bỏ ra trước nhà, nằm lắc lư trên võng đốt thuốc cho cháy hết ủ phìn. Anh ba à, bộ anh giận em rồi sao hả anh ba? Em có nói cái gì quấy thì cho em chịu lỗi nhanh anh ba. út đẹp mò theo, đứng rủ rỉ bên tai khiến thằng địa cầm lòng không muốn nổi. Thiếu chút nữa đó, nó đã quay lại ôm nàng vào lòng, và ít nhất là vài nụ hôn gọi là tha thứ. Nhưng kịp thời, địa nghĩ, đàn bà lúc này, lúc khác, thật khó hiểu. Mới mắng xa xả, mày tao mày tới với nhau đó, mà xuống nước ỉ ôi ngọt như mía lùi, mới thiệt là tài. Mình cứ giả cam giả điếc, để chờ coi con nhỏ này nó diễn trò gì nữa đây. Anh ba nè! Đi vô mùng giấy em nghe anh ba Ở ngoài này Gió mái mũi mồng Coi chừng bị bệnh đón nghe anh ba Người ta đang nằm suy nghĩ chuyện đời Mà cô ả Cứ đứng vịnh đầu võng Anh này anh nọ Mía cả, Khiến thằng địa phát cấu Hắn nạt Hồi nãy nói cái gì bỏ quên rồi hả Là đầu chơi cho mấy người Muốn xài chuyện nào thì mang ra xài Dẹp đi Tôi không có thèm xài cái giống gì hết, đi vô chổng ngủ đi, tôi đi nhậu đi. Nói xong, gã hảo hớn đứng dậy, phổi áo cái phạch đi tốt ra con lộ. Thả rời rời lên quán nước, ngay cầu tàu ông thân phậu. Phải đi nhậu cho lỡ gan nàng Úc mới nghe. Con đẹp, thì đến vĩnh đầu vỗng chích chân nhìn theo ba địa một hồi lâu, rồi quay vào buồn nói giận thằng địa lắm, nhưng chẳng biết phải làm cái gì. ép bụng xuống nước năng nỉ hai ba lần rồi, mà hắn cũng chẳng có thèm nghe, còn bỏ đi chơi luôn nữa. Đẹp tràn trọc, không thể nào chọc mắt được. Vừa tức, mà cũng vừa lo thầm trong bụng. Bởi vì thằng địa nào có bao giờ dám nổi gió lớn tiếng với mình đâu. Càng nghĩ, đẹp càng thấy nhục nhã quá đi. Còn lo ở đây là đẹp đang còn lo một chuyện khác quan trọng hơn. Đúng ra, đó là một sứ mệnh được giao phó. Lỡ mà hớ hơn một chút, bu kế bất thành, Thì sẽ mất đi cơ hội hốt vạn ổn lắm đó. Đầu đuôi có sự dị, thì cũng là chiếc ghe mà ra. Như đã biết, chiếc ghe của Tiến và Địa, trở thành con gà đã trứng vàng cho lão thầy tư và bà út đậm lòng tham không đáy của con người khiến cho bà đậm nảy ra một bánh lưỡi khác là lợi dụng chiếc ghe ấy sẽ lẻ làm ăn riêng hầu hút thêm một bớ nữa bớ này thì đậm và khỏi lo phải chia chác với lão thầy tư như theo kế hoạch của lão tư thì chỉ lấy chiếc ghe để dụ khách kiếm vàng thôi ngày hẹn Bên bãi địa điểm bóc lên tàu, tất cả đều là giả hết. Khách đúng hẹn tới nơi đợi sẵn, Nhưng chờ mãi, chẳng thấy chiếc ghe nào tới trước Thì ráng ngậm câm và chịu mất của. Tuy là bị gạt đau đó, Nhưng đố họ dám la làng hay thưa công an. Bộ muốn người tù về các tội phản quốc à? Thầy Tư vì nắm được lợi điểm này, Cho nên bài mô kiếm trác. Nhưng bà đậm thấy vậy vẫn còn chưa đủ Bà ta tư kế tụ kế Lỡ gạt thiên hạ rồi Thì phải gạt cho tới cùng Vớt luôn cú chót cho đầy cái túi tham thì mới chịu Bà quyết định là phải tổ chức cướp ghe Rồi tới địa điểm đúng hẹn ngày giờ rước người luôn, Bởi vì khi câu được khách Ví dụ như là chủ ghe kêu hai cây vàng cho mỗi đầu người Thì lúc đồng ý họ đặt cọc một nửa Số còn lại đợi đến khi lên ga an toàn rồi mới đưa đủ Nếu mà tổ chức cướp ghe Thì bà đã có út đẹp nằm tay trông thì chắc ăn quá rồi Theo lời đẹp cho bà biết Là chiếc ghe ấy đêm đêm đậu dưới bến Chẳng có đứa nào ngủ giữ gìn gì hết Chỉ cần hẹn hò với khách bến bãi đâu đó rõ ràng Chờ cho con nước lớn, cho vài đứa biết chạy ghe biết máy móc tới đó, cắt loài tối chạy đi thì xong chuyện. Đưa khách theo các kiểu giả mạo hốt vàng thì dễ ớt, cứ tắt vô bãi rước khách, lấy vàng xong là đám đàn em của bà dễ xuống ghe bỏ chạy mất. Còn chiếc ghe cùng với đám khách vượt biên thì bỏ mặt, sống chết mặt bay, vàng mà tới tay bà thì bà cứ bỏ túi do bố mẹ đã sắp đặt sẵn như vậy nên con đẹp biết nổi tối ngày nay nhóm đàn em của mẹ mình tới trộm kheo của ba địa. Lúc mà ăn trộm tới thì cứ việc giữ biết thằng đẻ trong nhà là chắc ăn quá rồi. cái gì chứ nếu muốn cầm chân tên mê gái như hắn suốt đêm ở với mình thì dễ ợt thôi. nhưng đẹp tham lam muốn kiếm chuyện để được chia chác thêm chút đỉnh. Nào có ngờ là gã hảo hấn chẳng có chịu nghe lời, lại còn nối dẫn bỏ đi mất biệt, một mình bên trong, phấn xa có cùng như mây trăng non mình đã hẹn hề. giờ mình em, cô đơn Quán lá trên cầu tàu trường tiểu học tối nay vắng hoe. Hai cô chủ quán mỉm mỉm dễ thương ngồi co ro sát vào nhau, nơi cái bàn kê sát vách lắng nghe ba gã con trai đang ngồi đấu láo ở cái bàn bên cạnh. Chẳng biết chúng bà hòa chuyện gì mà khi thằng địa bước vô hai cô đồng giật mình như sợ hãi một chuyện gì lắm vậy. Khỏi có cần nghe. Chị thoáng nhìn vào một trong ba tên tiểu quỷ ấy lão thằng Địa biết rằng chúng đang kể chuyện ma để phá cho hai cô chủ quán này sợ. Em mà sợ thì càng ngồi nhích lại gần hơn. Vì chứ chuyện ma thì các cô khoái nghe lắm. Khoái nghe nhưng lại sợ hơn ai hết. Chỉ cần đang kể tới đoạn rùng rợn mà chỉ ra phía sau hoặc hư một tiếng thì chắc mẻm hai em nhào tới ôm chặt cứng mình liền. Mảnh lới này thằng dần ròm học lóm của người chú. Bây giờ nó đang ba qua cái mòm Để mong được người đẹp ôm Lâu nay Thằng đàn em này đi làm mất biệt Giờ vô tình gặp lại anh ba địa Thì mừng lắm Hắn lên tiếng <cười> Ba sao cái giống gì đó thằng dốc tổ Dần ròm Giật mình quay ra cửa Thấy bà địa thì nó mừng quá la lớn Ê, ê ấy, già địa Bữa nay xúc trùng đi đâu Mà mặt mày coi bí sĩ dễ dà Bạn bè lâu ngày không gặp chuyện nổ như bắp rang bọn bốn thằng ngồi tới khuya đến lúc hai cô chủ quán buồn ngủ quá chịu không nổi lên tiếng nhắc khéo mấy lần chúng mới chịu ra về nhà dần và địa thì đất giáp ranh nên hai thằng chung một đường về chúng vừa đi vừa nói chuyện biết ra thì thằng em đi làm ở kho xăng dầu cho hợp tác xã Đại Ngãi làm công nhân viên cho nhà nước lương chẳng đủ uống cà phê đói quá nên thằng dần làm liệu lương lẹo kiếm chá Bằng cách lấy xăng đem bán chợ đen Rồi mua dầu cặn pha vào Làm được một hai lần thấy có ăn quá Nên quen tật làm hoại Đi đêm có ngày gặp ma Nó bị cấp trên phát giác Họ ghép vào tội móc ngoặt Bắt dần bồi thường Rồi đuổi về nhà nằm dài hai ba bữa nay Về lại Cù Lao Quốc gia Nghe hai thằng đàn anh đang ấm êm hạnh phúc Thì nó cũng mừng cho Và định bụng quẩn quẩn sẽ qua thăm Chuyện vãng ba đồng bảy đổi một hồi thì sắp tới ngã rẽ, về nhà dần, chợt nó nắm tay anh ba địa rồi nói. Ông với bà đẹp lúc này vui vẻ rồi hắn, mà tôi không biết có nên chúc mừng hay không đây. Nghe nó nói cái kiểu lạ lùng, ba địa nghi nghi trong bụng nên hỏi liền. Ê, anh em với nhau, có gì cha cứ nói thiệt cho tôi nghe, mình là bạn bè với nhau hết mà. Dần đứng lại rỉ vào tay ba địa tôi ở dưới đại ngãi cả năm nay biết con đẹp rành lắm nó chẳng phải là đứa tốt lành gì đâu ông ơi buông bắt tùm lum hết còn má của nó hả nghe mấy đứa bạn nói lại là bả chuyên bông lượn gạt người ta đó cha con nhỏ đương như không bỏ bà già về để ở với ông coi chừng nó tính cái chuyện gì mà ông không có biết đó chồng bụng đang phiền con đẹp giờ lại thêm lời của dần ròm khiến cho cái đầu ba địa phải suy nghĩ hai đứa tự giả nhau ai về nhà nấy Địa có chuyện lớn cấn nên không muốn vào nhà, nó định bụng xuống bến, nhảy lên chiếc ghe, nằm ngủ một giấc, rồi mai hãy tính. Mùa gió chướng Tập thứ 45 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 46. vội chân lương tài nhạc sao chàng nở quên tình em thắt súng kéo náo mừng trong đêm tiếc thương bởi ai quân bạn tuy nghèo nhưng lòng thủy chung sắc son tàu khê Ta nhung em như ăn dấu phun đêm mưa lạnh buồn từng cơ. phai nhạt sao chàng nỡ quên tình em thắt sòng kéo náo nùng trong đêm tiếc thương bởi ai quên bạn tuy nghèo nhưng lòng thủy chung sắc son tao khát Ta nhớ muôn trùng em yêu anh vô cùng đêm mưa lạnh gió cuốn từng Sông Nước no tận...